Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3637 kỳ diệu thần thông. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tuy nhiên lúc này có tin hay không kỳ thật đá mảy may khác nhau cũng không. Một chiêu này là nguyệt nhi đòn ruột bí thuật nếu không có thân phận. Bị điểm phá, vốn có không cần tùy ý thi triển. Mà chốc lát dùng đương nhiên không cần lưu thủ càng không thể có thể có bỏ dở nửa chừng vừa nói. Chỉ thấy thiếu nữ thân hình nhất trận mơ hồ theo sau huyến hóa ra tới. Thân ảnh cư nhiên lập tức giải tán rớt, mỗi nhất cái động tác đều so. Sánh phảng phất, không phân biệt ra có cái gì bất đồng chỗ. Cơ hồ trong trước mắt công phu cũng đã nhào tới địch nhân gần chỗ. Nọ hắc bào lão giả sắc mặt khó coi dĩ cực, nhưng đương nhiên không có. Khả năng ngồi chờ chết. Toàn thân toát ra sâu thắm ma khí đồng thời tại bên hông thượng vỗ. Thả ra số lượng kiện tướng mạo không đồng nhất pháp bảo đến. Quang vượng phun ra nuốt vào, huyến hóa thành nhất tầng tầm quần. Sáng, không cầu có công nhưng cầu không qua, không quản như thế nào trước. Phòng ngự chủ công kích của địch nhân nói nữa. Ý nghĩ như vậy vốn là không sai có khả năng đối mặt Nguyệt Nhi đòn. Ruột bí thuật. Lại có vẻ có chút so sánh thấy kém. Cơ hồ trong trước mắt công phu. Nọ vài tên thiếu nữ liền vọt tới gần. Chỗ. Trong tay duy trì như thế huyền âm bảo hạp biến hóa bảo vật. Hung hăng. Hướng tới trước người quần sáng tạp đã qua. Này vài món binh khí. Rõ ràng trầm trọng dĩ cực. Có khả năng bọn họ. Duy trì ở trong tay. Lại không. Chút nào phí sức. Nhưng thấy linh. Quang đại phóng. Vô số phù văn từ này vài món pháp bảo trong phiêu tán Xuất ra Thứ lạp Giày đặc quần sáng có như tờ giấy hồ trong khoảnh khắc liền tan thành Mây khói rớt Hát bào lão giả quá sợ hãi Nhưng ngay sau đó như thế càng khó có thể Tin nổi một màn xảy ra Chỉ thấy nọ phi ở phía trước vài tên thiếu nữ tàn ra tối hậu nhất Danh cầm trong tay trường kiếm thiếu nữ thân ảnh hiển lộ xuất ra Theo sau phía trước vài tên thiếu nữ thân hình nhất trận mơ hồ hướng tới nàng phương hướng nhất phát. Bóng người càng ngày càng mơ hồ bảy tên thiếu nữ cư nhiên lại hóa. Thành nhất cái càng khó có thể tin nổi là này tối hậu nhất xanh. Nguyệt Nhi hơi thở lập tức tăng vọt đứng lên. Lập tức tăng thêm gấp bội. Không đúng là mấy lần còn nhiều cơ hồ. Đạt tới độ kiếp hậu kỳ trình độ Điều này sao có thể. Hắc bào lão giả quá sợ hãi. Tu tiên giới là kỳ quái không sai. Nhưng. Trước mắt một màn. Vị miễn cũng quá vi phản lẽ thường. Thế gian có cái gì bí thuật. Có thể làm cho thực lực tại trong khoảnh Khắc tăng lên hai cái cảnh giới ni. Mặt mày kinh ngạc. Tuy nhiên lúc này hắn căn bản là không có thời gian. Đi tìm kiếm cái vấn đề này. Cơ hội là trong trước mắt. Hắn đã trải qua cảm giác được uy nghiêm đáng. Sợ kiếm khí. Lúc này như thế nào hóa hiểm thành an mới là trọng yếu nhất. Hắn nghĩ tới tránh né. Có khả năng mới đồng thân lại phát hiện chính. Mình đắt là không thể đồng đậy. Vốn là mềm mại không khí. Đột nhiên biến thành tường đồng vách sắt một. Loại đổ. Chẳng lẽ chính mình hội ngã xuống tại nơi này. Cái. Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Sáng lệ kiếm mang hiện lên suốt. Ra hắc bào lão giả cảm giác được trước mắt nhất trận mơ hồ theo sau nên. Cái gì cũng không biết. Ngã xuống. Cả cái quá trình động tác mau lẻ. Nói đến phức tạp kỳ thật tốn hao. Còn không đến nhất tức công phu. Nguyệt Nhi đòn ruột bí thuật chắc chắn không phải chuyện đùa nhất. xuất thủ liền giải quyết rơi vào cường địch. Lâm Hiên trong lòng tin vui. Cho tới vân trung tiên tử cùng ma giao vương trên mặt đều không. Chút nào che giấu toát ra để phòng ý. Vốn là bọn họ cũng không đem Nguyệt Nhi để vào mắt. Có khả năng mới vừa rồi tiểu nha đầu biểu hiện thực tại thái quá làm. Người khác nhìn với cặp mắt khác xưa chút. miêu sát hát bào lão giả tuy nhiên đối phương chỉ là độ kiếp sơ kỳ Nhưng hai người tự hỏi. Cũng là khó có thể làm được. Thiếu ra ta tới giúp ngươi. Nguyệt Nhi hóa thành nhất đảo kinh hồng giống như phía trước bay đi mơ tưởng, Tần nhiên sắc mặt âm trầm dĩ cực, ngọc thủ chém xuống quét quét quét mấy đạo sắc bén kiếm quang hiện lên xuất ra, lâm hiên cửu thiên thần la tướng thực lực mặc dù không, phải chuyện đùa cũng không khỏi không tạm lui để tránh cái đó phong, theo sau vân trung tiên tử thân hình nhất trận mơ hồ khó có thể tin, nổi một màn xuất hiện hai cái giống nhau như đúc tần nhiên hiện lên suốt ra nét mặt động tác đều mảy may khác nhau cũng không nhất cái ở lại tại chỗ tiếp tục cùng lâm hiên pháp tướng sằng co cho tới một cách khác thì thi triển không gian na di chi thuật chặn nguyệt nhi cùng lâm hiên hội hợp nhất định trải qua con đường lâm hiên đồng tử hơi co lại thi triển ra thiên phượng thần mục hai cái tần nhiên như trước là mảy may khác nhau cũng không tất cả đều là thực sự. bất quá toàn thân sở phát ra linh áp cùng vừa mới so sánh với cháy, lại giảm xuống không thiếu. nhưng trình độ như trước tại độ kiếp kỳ, lâm hiên trên mặt toát ra than thở sắc tuy nhiên không biết rằng tần nhiên thi triển đến tột cùng là cái gì bí thuật nhưng cùng trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh vô thượng thần thông có vài phần tương tự chỗ trong đầu như thế tưởng như thế. Lâm Hiên tình cảnh cũng là càng ngày, càng không lợi. cửu đầu chân linh bao vây tấn công, ngầm hiểu phối hợp, lại như trước. Đánh không thắng ma giao vương nhất cái. Chân linh hóa kiếm quyết cũng không phải không hướng tới mà không lợi. Đối mặt cường địch lần đầu tiên có ôm đầu máu mà chạy trải qua. Nhưng Lâm Hiên trên mặt như trước không có vẻ hoài sắc. Thật vất vả cảnh giới đến độ kiếp kỳ, chính mình không có khả năng ngã. Xuống tại nơi này Cửu cung tu du kiếm không thể diệt sát cường địch Chính mình còn có Khác công phu Vừa lúc Nguyệt Nhi có khả năng vô trương thanh thí Đem tần nhiên Ngăn trở Nó chính mình cũng không có lo lắng về sau Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên không hề Nữa trần chờ Hai tay như hồ điệp xuyên hoa một Loại bay múa Từng đảo đảo pháp quyết đánh ra Cùng với động tác của hắn Vù vù thanh âm đại phóng cũng là cửa thiên. Thần la tướng chính mình phi đã trở về. Vốn là thân cao mười trượng có hơn, lại nhanh chóng giảm bớt đến. Thường nhân lớn nhỏ, hướng tới lâm hiên trên người nhất Pháp Nhất thời kim quang đại phóng, hai người hoàn mỹ dung hợp, lâm hiên. Thân thể mặt ngoài da thịt đều biến thành thuần kim sắc, hơi thở tại. Vốn có cơ sở thượng càng là tăng thêm gần nửa còn nhiều. Ma Lâm Hiên còn chưa đủ, hắn sâu hít sâu, nhất đạo nhất đạo pháp quyết. Tiếp tục từ đầu ngón tay bắn nhanh ra đi. Cùng với động tác của hắn, thanh minh thanh âm đại phóng cửu đầu hung. Mãnh chân linh toàn thân quang vững lưu chuyển, lại biến mất không. Thấy chiếm lấy chính là cửu cửu 81 Bính Tiên kiếm hiện lên. Tiến mi mắt. Tại trong tư không trôi nổi, mỗi một thanh mặt ngoài cũng có trói mắt. Quang hoa biến chuyển phun ra nút vào. Phá. Lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm suốt cầu cầu 81 bính. Tiên kiếm phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng tổ hợp. Hóa phồn. Vi giản tối hậu còn lại chỉ có cổ bính tiên kiếm. Dài ngắn không đồng nhất kiểu dáng khác nhau. Liền ngay cả phát ra. Linh lực thuộc tính cũng là khác nhau rất lớn. Cổ cung tu du. Danh như ý nghĩa. Vốn là liền đại biểu kim mộc thủy. Hỏa thổ. Phong điện lôi còn có huyến thuật. Giờ này khắc này bất quá là trở lại như cũ thành. Nhất cơ sở hình. Thái thôi. Mà dĩ lâm hiên thành thục đương nhiên không cần bắn tên không đích. Làm như vậy lúc này tải hắn trong đan điền hai cái nguyên anh thần. Sắc ngưng trọng trôi nổi cho tới chân linh nổi đan thì điên cuồng dị. Thường xoay tròn đứng lên. Ngũ sắc ban lan gần trăm trùng chân linh hư ảnh nhất nhất hiện lên. Xuất ra, Lâm Hiên bước lên tu tiên đường tuy nhiên cho đến nay cũng chỉ có mấy. Ngàn năm tuy nhiên gặp gỡ kỳ lạ cũng là chưa từng có ai, sau đó không người tới. Tại chân linh trôn cốt chỗ, hắn tìm về thất lạc chân linh thánh vật. Bởi vậy còn dung hợp gần trăm chủng chân linh bản nguyên. Thay lời khác thuyết cũng phải có được này gần trăm chủng chân linh. Chuyện thừa. Đáng tiếc cổ cung tu du kiếm tuy là hiếm thấy bảo vật, lại không thể. Đồng thời tải trọng như vậy nhiều hơn, huyến hóa ra cổ trùng chân. Linh đất là cực hạn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo. Bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.